Xóm mang ký ức thổi thành những cánh hoa, chương 26. Nửa tiếng sau, bằng kỹ năng lái xe điêu luyện, chắc sư Việt cuối cùng cũng đã tới được bệnh viện lục quân một cách thuận lợi. Anh vừa xuống xe, một bác sĩ mặc áo blue trắng đã chạy tới đón. Mộc Mộc đã gặp anh ta, đó là bác sĩ Lâm, người lần trước kiểm tra vết thương cho cô. Bác sĩ Lâm liếc nhìn Mộc Mộc một cái, có chút ngạc nhiên, sau đó dường như đã hiểu ra điều gì, gật gật đầu chào cô một cách lịch sự. Mắt của anh trai tớ Liệu có thật sự hồi phục được không Cha siêu việt vội vàng hỏi Trong tình huống thông thường Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian Thị lực có thể hồi phục Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bao lâu Điều này rất khó nói Có một số người hai tháng là có thể hồi phục Một số người sẽ lâu hơn một chút Bác sĩ Lâm vừa dẫn anh vào trong viện Vừa nói Cậu không cần phải lo lắng Với tình trạng sức khỏe của siêu nhiên Cậu ấy chắc chắn có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường Thật không Cậu không nói dối tới chứ Tôi nói dối cậu để làm gì Cửa thang máy đã mở ra Bác sĩ Lâm bước vào bên trong Ấn vào con số hiển thị tầng số 6 Cầu thang máy đi lên êm ru mà chậm chạp Khiến người ta lo lắng, buồn bực Mãi mới đến tầng 6 Cửa thang máy chậm chạp mở ra Bên ngoài có một vài người mặc quân phục đang đứng đợi Nhìn thấy chắc siêu Việt đều tỏ vẻ thân thiết Còn khuyên anh đừng quá lo lắng Chắc siêu Việt trả lời qua loa vài câu Bước chân dường như không hề dừng lại Đứng bên ngoài cửa phòng bệnh yên tĩnh, sạch sẽ Mộc Mộc cuối cùng đã nhìn thấy Trác siêu nhiên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt Trên người anh vẫn phẳng view như vậy Vẻ mặt vẫn điểm đạp như thế Nếu không phải là đôi mắt bị một dài băng trắng cuốn quanh Bàn tay đang cắm kim chuyển dịch Hoàn toàn không nhận ra anh là người bị thương Một cô gái mà Mộc Mộc có quen biết Đang đứng bên cạnh rừng bệnh Đó là Vương Giao Đôi mắt của cô ấy vẫn còn đỏ Giống như vừa mới khóc xong Vương Giao nhìn thấy Mộc Mộc Khó tránh khỏi ngạc nhiên Do dự một lát nói Trung đoàn trưởng chắc Anh nghỉ ngơi cho khỏe Hôm khác em lại tới thăm anh Được, anh không tiện em nữa nhé Vương giao ra cửa Đi ngang qua người mộc mộc Cha siêu việt bước vào phòng bệnh Đứng ở trước giường Anh dỗi rãi thì cũng đừng hù dọa em được không Siêu việt Cha siêu nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười Em đến từ khi nào vậy Vừa mới đến Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Sao anh lại bị thương như thế Chỉ là chuyện ngoài muốn thôi Chẳng phải em luôn khuyên anh tìm cơ hội để nghỉ ngơi hay sao Lần này thì tốt rồi Anh đã có thể nghỉ ngơi thoải mái Có thể nhận thấy anh đang cố ý né tránh Chắc Sư Việt cũng biết rõ quy định trong quân đội Không truy hỏi nữa Sư Việt Chuyện anh bị thương em không nói cho bố mẹ biết đấy chứ Vẫn chưa nói Tuy nhiên trong danh sách truyền gia chuyện Sớm muộn gì bố cũng biết thôi Chắc Sư Việt nói Biết muộn vài hôm cũng tốt Được anh yên tâm em sẽ không nói Hai người trò chuyện một lát, cha siêu nhiên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, khe khẽ nghiêng mặt hỏi Em tới một mình à? Không, cha siêu Việt quay đầu lại nhìn Mộc Mộc, đôi mắt cô đang ướt đẫm nước mắt Trong ánh mắt của anh có một nét thâm trầm không thể miêu tả bằng lời Cha siêu nhiên hiểu ý, khe khẽ gọi một tiếng Mộc Mộc, sau đó anh đưa tay ra Mộc Mộc bước đến bên anh, đặt tay vào trong lòng bàn tay đang chìa ra của anh mới phát hiện ra lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, nóng bỏng cả người. cô hơi kinh ngạc nhìn lại khuôn mặt của chắc siêu nhiên mới phát hiện ra sắc mặt của anh trắng nhợt, má còn vương những giọt mồ hôi. ngón tay anh giòi dẫm nâng cầm cô lên Lẩn theo má cô di chuyển ngón tay tới khóe mắt cô vuốt ve khóe mắt ướt đẫm. anh không sao, anh cười nói chỉ là một chút thương tích nhẹ thôi. bác sĩ đã nói chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian thị lực sẽ có thể hồi phục. anh Cô há miệng định nói mới ý thức được rằng người trước mặt cô không phải là trác siêu Việt Không thể hiểu được những lời cô nói Hơn nữa mắt của anh không nhìn thấy được Cũng không có cách nào để đọc được những chữ mà cô viết mộng Mộc chỉ có thể nghĩ ra một cách giao tiếp duy nhất Đó là kéo bàn tay của anh lại Viết lên lòng bàn tay anh Có phải anh đang rất khó chịu không? Anh nắm chặt lấy tay cô Mỉm cười không nói gì cả Nhìn nụ cười trong khi đang phải cố gắng kiềm chế cơn đau của anh Mộc Mộc không thể khống chế nổi bản thân mình nữa Nước mắt lại lã trã rơi xuống Cô không yêu anh Nhưng điều đó không có nghĩa là Cô không có tình cảm Không có cảm giác ái náy với anh Hai người nói chuyện đi Em ra ngoài hút thuốc Chắc siêu Việt nói xong Quay người bước ra ngoài Nghe thấy tiếng đóng cửa Chắc siêu nhiên buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra Mộc Mộc khóa cửa lại Cô khóa cửa phòng xong Quay trở lại các siêu nhiên đã sượn người vào chiếc gối phía đầu giường dậy mạnh trên trán đầu anh đang rất đau trong ngăn kéo có thuốc giảm đau lấy giúp anh vài viên cô vội vàng lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh uống bác sĩ nói mắt của anh bị sung huyết nặng tạm thời vẫn chưa thể xác định được là do tia laser gây tổn thương hay là do luồng khí mạnh va đập vào sau khi kiểm tra thật kỹ vào ngày mai các chuyên gia sẽ hội trần nếu là do luồng khí mạnh va đập vào Thủy tinh thể và võng mạc, mát chịu tổn thương nghiêm trọng, rất có thể sẽ vĩnh viễn mất thị lực. Mặc dù anh đang cố gắng hết sức để che giấu nỗi lo lắng, hoang mang trong lòng, nhưng giọng nói run rẩy của anh lại không thể che giấu được sự yếu đuối của anh. Anh là một quân nhân, là một người đàn ông có tiền đồ rộng mở, hai mắt bị hỏng thì còn có ý nghĩa gì nữa. Anh sẽ mất đi tất cả ánh sáng còn lại. Mộc Mộc lắc đầu quầy quầy. Từ trước tới sở chưa từng có lần nào cô lại hận rằng mình không thể nói chuyện được như vậy Cô rất muốn nói với anh, anh sẽ không sao Một người đàn ông như anh, số phận sẽ không tàn nhẫn Anh đưa tay ra, giỏ dẫm lau nước mắt trên mặt cô Nếu quả thật bị mất thị lực Sau này, anh sẽ không thể đọc được những chữ mà em viết nữa rồi Ý của anh, em có hiểu không? Cô đương nhiên hiểu rõ, anh muốn cô suy nghĩ thật kỹ Nếu cô muốn rời xa anh Anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô Cô nắm lấy bàn tay anh Ngón tay run rẩy vẽ trong lòng bàn tay anh Không Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra Ngộ nhỡ anh Em sẽ ở bên anh Cô viết ra lời hứa của mình trong lòng bàn tay anh Cho dù không yêu Cô cũng có thể nắm chặt bàn tay anh như vậy Không buông lơi Bởi vì anh là chắc siêu nhiên Người đàn ông đã nhận lời sẽ chăm sóc Bảo vệ cô suốt đời khi anh cần cô cũng sẽ như vậy. mộc mộc, anh ôm cô vào lòng, hồi lâu vẫn không chịu buông tay. một người dù kiên cường đến mấy cũng có lúc yếu đuối. cha siêu nhiên lần đầu tiên cảm thấy mình cần đến người phụ nữ trong lòng mình, cần sự ấm áp của cô, sự dịu dàng tình cảm của cô, thậm chí cả tình yêu của cô. những thứ mà trước đây anh cho là không quan trọng, không, trong giây phút yếu đuối này lại trở nên vô cùng quý báu. Sau khi chuyển dịch xong Chắc siêu nhiên dựa người vào gối Hơi thở dần dần ổn định Dường như đã ngủ thiếp đi Mộc mộc đắp chăn cho anh Khe khẽ bước ra khỏi giường bệnh Đi về phía chắc siêu Việt Người đang đứng hút thuốc trước cửa sổ Ở tận cuối hành lang Anh ấy ngủ rồi Anh ấy bảo anh đừng quá lo lắng Hãy về sớm để nghỉ ngơi đi Rõ ràng rất muốn an ủi anh Khuyên anh không nên quá căng thẳng Nhưng khi thật sự đối diện với anh Cô lại chẳng nói được gì cả Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho anh ấy Anh dội tắt điếu thuốc ném điếu thuốc lá còn lại một nửa Cong queo đó vào thủng xác bên cạnh Em muốn ở lại bên anh ấy Cô hiểu Câu hỏi của chắc siêu Việt có rất nhiều ý nghĩa Nhưng cho dù là tầng ý nghĩa nào Đáp án của cô vẫn là một sự khẳng định Vâng Cô không thể rời xa chắc siêu nhiên vào lúc này Cũng tốt Bây giờ anh ấy đang rất cần em Cô ngẩng đầu Cố gắng mỉm cười với anh Bây giờ anh cũng rất cần em, đúng không? Cha siêu Việt nhếch khóe môi nặn ra một nụ cười Đúng, hãy giúp anh chăm sóc anh ấy thật chu đáo Vậy anh về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay em sẽ ở lại với anh ấy Ngày mai khi anh tới, nhớ mang bữa sáng cho bọn em Cô quay người chuẩn bị quay về phòng bệnh Cha siêu Việt bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, rất chặt Cô ngạc nhiên quay đầu lại, đang định hỏi anh xem có chuyện gì Anh lại buông tay ra, mỉm cười, vỗ vỗ vào vai cô Anh không mệt, anh và em cùng ở lại với anh ấy Phòng bệnh xem ra rất cao cấp Chỉ tiếc một điều là giường dành cho người nhà tới chăm sóc bệnh nhân chỉ có một cái sofa cũng là loại nhỏ So với thân hình cao lớn của Trác siêu Việt, nó nhỏ bé tới mức đáng thương Để nhường chiếc giường đó cho Trác siêu Việt Mộc mộc chỉ có thể ngồi trước giường bệnh một cách nghiêm túc, thận trọng Cũng để ánh mắt của mình không liếc về phía người không nên liếc nhìn, cô đành phải chăm chú nhìn vào người bệnh đang nằm trên giường. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt của cha siêu nhiên, trước mắt cô luôn hiện lên một khuôn mặt khác cũng giống hệt như vậy. Sau đó cô càng nhìn càng bị lôi cuốn, đến nỗi hoàn toàn không để ý rằng một đôi mắt sâu thẳm hơn đêm đen khác đang chăm chú nhìn cô. Thời gian bất giác trôi đi, mộc mộc ngồi trên ghế, dần dần cảm thấy buồn ngủ, hai mắt từ từ khép lại. Vừa mới ngủ gật một cái, bắp đùi lại bị chuột rút, đau đến nỗi sắp gãy đi được. Cô ôm lấy bắp đùi đau nhức, cắn sang chịu đựng, không dám thay đổi tư thế, cũng không dám hít thở mạnh, sợ làm tổn thương, khiến chắc siêu nhiên tỉnh giấc. Một bóng người quỳ xuống trước mặt cô, cởi giày, cởi tất của cô, hai tay nâng đôi chân nhỏ bé của cô, tận tình giúp cô massage ngón chân. Một luồng ấm áp kỳ lạ cứ dâng lên cao theo đường gân chân cong queo. Cơn đau do bị chuột rút, bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng. Thay vào đó là một cảm giác tê tê khiến cô cảm thấy quen thuộc. anh vé nóng quẩn của cô lên, ngón tay khẽ khàng xoa bóp, vế đùi tê bì. Bóp đến nỗi hơi thở của cô bắt đầu trở nên loạn nhịp. Cha siêu Việt ngừng đầu lên, trong bóng đêm cộng với góc nhìn khoảng 45 độ, góc cạnh của khuôn mặt trở nên dịu dàng, ánh mắt cũng vô cùng sâu thẳm và tĩnh mịch. Lỡ hơn chút nào chưa? Câu hỏi của cha siêu Việt nhẹ đến nỗi dường như chỉ có sự chuyển động của luồng khí. Đùi không còn bị chuột rút nữa, nhưng một vị trí nào đó trong tim đã bắt đầu bị chuột rút rồi. Càng cần sự an ủi của cô hơn. Cô có thể đặt anh vào một góc khuất nào đó trong trái tim, không mong ước xa xôi điều gì. Nhưng anh lại ở gần bên cô như vậy, dùng ánh mắt như thế để lôi kéo cô. Cô thực sự không có cách nào chống cự được. Chính vào lúc cô đang suy nghĩ xem có nên dũ bỏ sự chống cự không, Cha siêu nhiên, người đang say sưa trong giấc mơ Lại khẽ cựa quậy Hai cánh tay trúng vào giường Muốn ngồi dậy Mộc mộc vội vàng thu chân về Nhanh chóng đi tất và giày lại Đưa tay ra đỡ lấy anh, giúp anh ngồi dậy Anh muốn Cha siêu nhiên bối rối nói Đi vệ sinh Khuôn mặt mộc mộc hơi ửng đỏ Nhưng nghĩ tới trách nhiệm của mình cô bé đỡ anh xuống giường không chút do dự Dìu anh đi về phía nhà vệ sinh Để đấy cho anh Cha siêu việt đang khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng lương tâm trỗi dậy, chạy tới làm giúp phần việc của cô Cha siêu nhiên nghe thấy giọng nói của em trai thì vô cùng ngạc nhiên Siêu việt, em vẫn chưa về ư Em không nỡ rời xa anh Có mộc mộc chăm sóc anh là được rồi Siêu việt bèn trả lời một cách rất nghiêm túc Em cũng không nỡ rời xa cô ấy Cha siêu nhiên bỗng bật cười Vậy tối mai bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, em ở lại đây phục vụ anh Đề nghị này không tồi, xứng đáng được suy nghĩ Từ nhà vệ sinh đi ra, cha siêu nhiên nằm trên giường Không hề cố ý muốn ngủ Cơn đau đầu cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa Anh vô thức sở thấy một bàn tay nhỏ nhắn Vừa mềm vừa mịn, những ngón tay nhỏ xinh thon dài Cứ nghĩ đến việc bàn tay này là của người phụ nữ của anh Trái tim ô ám, cũng cảm thấy ấm áp Anh bè nắm chặt lại Mộc mộc, tối mai em không phải ở bên anh nữa Nhân viên cảnh vệ của anh sẽ chăm sóc cho anh suốt 24 giờ mỗi ngày. Không, hãy để em chăm sóc anh. Như vậy trong lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt cô, khe khẽ vuốt ve. Có người thực sự không thể tiếp tục nhìn được nữa, bước ra ngoài cửa. Sau khi chăm chú nhìn ra cửa chờ đợi suốt 24 giờ đồng hồ, Mộc Mộc thực sự không thể ngồi yên được nữa, liếc mắt nhìn chắc siêu nhiên đang chìm sâu trong giấc ngủ. Thấy khuôn mặt khi ngủ của anh bình thản, cô khe khẽ rút tay lại, rón rén đi ra khỏi phòng bệnh. Đèn điện ở hành lang đã tắt đi vài bóng, ánh sáng có phần lội tối mở. Trong ánh sáng đó, bóng của cha siêu việt bị kéo ra rất dài, rất nhạt. Cô bước tới bên anh, nhìn theo ánh mắt của anh. Ngoài sự cô đơn lạnh lẽo của các vì sao, chẳng có thứ gì khác cả. Cô không làm phiền anh, cùng anh ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Không biết vì sao, bầu trời đêm nay sáng vô cùng. Anh đang nghĩ... cha sư Việt vẫn nhìn lên bầu trời sao. Nếu người đàn ông trên giường bệnh kia không phải là anh trai anh... Anh sẽ nói với em... Đây là cơ hội thích hợp nhất để hai người chia tay nhau. Khi anh ấy cần tới em nhất... Em lại bỏ đi. Anh ấy tuyệt đối sẽ không nhớ đến người phụ nữ vô tình như vậy. Anh ấy sẽ hoàn toàn quên em. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh ấy... Không yêu anh ấy. Đó không phải là lỗi của em. Cô chăm chú lắng nghe... Không đưa ra bất kỳ ý kiến gì Em có biết không Giờ đây em lại chăm sóc cho anh ấy Chỉ càng khiến anh ấy thêm cảm động Thêm yêu em Càng không thể quên được em Anh thu ánh mắt lại Quay sang nhìn cô Em lừa dối anh ấy Mới là sai lầm không thể tha thứ Đáng tiếc Anh ấy lại là anh trai của anh Mộc mộc chỉ ra sự thật Vì vậy anh chỉ có thể nói với em rằng Người đàn ông như anh ấy Em đã bỏ qua rồi sẽ không thể nào gặp lại được một người như thế nữa Cô cười hy vọng Nói đi nói lại Anh vẫn hy vọng em và anh ấy ở bên nhau Anh không hy vọng Không ai hy vọng gọi người phụ nữ từng là của mình là chị dâu Nhưng anh có thể nhận ra một điều Anh ấy thật sự rất yêu em Lần này chắc siêu Việt đã định vị thân phận của cô là Người phụ nữ từng là của mình Mà không phải là người phụ nữ đã từng bán thân vì 5 vạn đồng Từ sự định vị mới mẻ này, cô lờ mờ trải nghiệm được một dư vị đặc biệt, dường như có chút cảm giác chua cay. Trong lòng cô đang thầm thầm nói, Anh có thể không gọi, không ai ép anh phải gọi. Thận trọng suy nghĩ một chút, cô nói, Anh yên tâm, trước khi mắt của anh ấy khỏi hẳn, em sẽ không chia tay với anh ấy. Ngày hôm sau, bệnh viện tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng đối với Trác siêu nhiên. Các chuyên gia thảo luận trong phòng họp suốt cả một buổi chiều, Cuối cùng đưa ra một kết luận khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mắt của cha siêu nhiên chỉ bị tia laser tích thích mạnh, thủy tinh thể tụ máu, nhãn áp quá cao, võng mạc mắt không bị tổn thương. Cũng có nghĩa là anh chỉ tạm thời bị mất thị lực, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt, anh sẽ có thể hồi phục thị lực, hơn nữa sẽ không để lại gì chứng. Cha siêu Việt vẫn còn chút nghi ngờ, cầm kết quả kiểm tra đi hỏi các chuyên gia của bệnh viện mắt. Kết luận cũng giống như vậy, anh mới yên tâm, mua một đống đồ ăn bổ dưỡng về để bồi bổ cho Trác siêu nhiên. Mộc Mộc đang bón cháo Mộc Nghĩ cho Trác siêu nhiên, thấy siêu việt xách một đống đồ ăn về, vô cùng kinh ngạc. Sao anh mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng như vậy? Mấy thứ này là mua cho hai người, em quá gầy, cũng cần phải bồi bổ. Em còn đang phải giảm béo đây, Mộc Mộc nói một cách vô thanh. Giảm béo? Trác siêu việt ngắm kỹ phần eo và ngực cô. Không phải là em muốn loại bỏ hết chút thịt duy nhất có được trên người đấy chứ Mộc mộc nhất thời không kịp phản ứng lại Siêu nhiên đang ăn liền khó nhọc nuốt miếng cháo trong miệng Ho khan một lúc Cùng lúc đó bên ngoài cửa vang lên tiếng cười đầy mờ ám Cha siêu Việt nhìn ra ngoài cửa Ngạc nhiên mừng rỡ chạy ra đón Về khi nào vậy? Một thanh niên vô cùng khôi ngô tuấn tú Khí chất không thể miêu tả được bằng lời Bước vào trong phòng bệnh Về từ tối hôm qua Vừa về đến nhà đã nghe thấy ông cụ ở nhà nói khu quân sự S xảy ra chuyện. Vừa nghe thấy giọng nói này, cha siêu nhiên lập tức nhận ra là ai, liền cúi đầu nói với Mộc Mộc. Mộc Mộc, em đi hỏi y tá giúp anh, khi nào thì cần phải tiêm. Mộc Mộc gật đầu, đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy anh chàng đẹp trai đó hỏi. Bồ nhí của cậu đấy à? Không tồi đấy chứ, đã một năm rồi không gặp, vô thẩm mỹ nâng cao rồi đấy. Cha siêu Việt lạnh lùng buông một câu trả lời. Mắt mũi cậu kiểu gì vậy Cô ấy là chị dâu của tớ Mộc Mộc đương nhiên hiểu rất rõ rằng Chắc siêu nhiên cô ấy muốn cô tránh mặt Vì vậy không đi tìm y tá Một mình cúi đầu nhàn dỗi đi lại trong hành lang Nhân tiện dò đoán thử xem Anh chàng đẹp trai kia là ai Tại sao chắc siêu nhiên lại muốn cô tránh mặt Một phút lơ là không để ý Suýt nữa thì cô va phải Một người đàn ông bước ra từ phòng làm việc của bác sĩ Mộc Mộc Một tiếng gọi vô cùng quen thuộc Mộc mộc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Nghiêu như từ vượt từ trên trời rơi xuống. Thoạt nhiên cô xúc động nắm chặt lấy tay anh, không biết với diễn đạt thế nào mới tốt. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện đây là bệnh viện, nụ cười của cô lại trở nên cứng đờ, vội vàng lôi điện thoại ra bấm chữ cho anh đọc. Sao anh lại ở đây? Anh bị ốm à? Không. Tô Nghiêu thở dài, kéo cô ngồi xuống ghế, kể rõ ngọn ngành cho cô nghe. Hóa ra một năm trước, bác trai của cô bỗng nhiên mắc chứng bệnh suy thận mãn tính. Tô Nghiêu đã từ bỏ công việc ở nước ngoài trở về nước. Năm nay bệnh tình của bác trai ngày càng trầm trọng, trước mắt ngoài việc cấy ghép thận ra đã không còn cách nào khác nữa rồi. Đáng tiếc kết quả sinh thiết cho thấy thận của Tô Nghiêu và bố không tương thích với nhau, mà bây giờ nguồn hiến thận lại không dễ tìm. Vì vậy để tìm nguồn hiến thận, Tô Nghiêu đã phải chạy đôn đáo khắp nơi. Lần này anh tới bệnh viện Lục Quân cũng là để nghe ngóng xem có bệnh nhân nào đang trong tình trạng nguy kịch đồng ý hiến tặng thận hay không. Mộc Mộc ngây người ngủ trên băng ghế dài rất lâu Đầu óc hoàn toàn trống rỗng Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ rằng Bản thân mình có phải là một người bất hạnh hay không Đi đến đâu cũng mang tai ương đến cho người ở bên cạnh mình Tô Nghiêu còn nói với cô Mộc Mộc hôm đó bố mẹ anh thật sự rất quá đáng Em đừng trách họ Họ chẳng qua chỉ là Cô lắc đầu thật mạnh Cho dù bác trai có căm hận Nguyền rùa cô thế nào Trong lòng cô, ông vẫn mãi mãi là một người thân của cô, một người bác hiền từ gần gũi, bác ái. Kể xong nỗi khổ tâm trong lòng, Tô Nghiêu mới nhớ tới cuộc sống gần đây của cô. Em sống có ổn không? Cô gật đầu. người đàn ông lần trước đi cùng với em là ai? Là bạn trai của em ư? Cô lắc đầu, bấm chữ trên điện thoại. Chỉ là một người bạn đã quen biết từ lâu. Trò chuyện thêm một lát nữa, Tô Nghiêu liếc nhìn đồng hồ, Nhớ ra còn có cuộc hẹn với bác sĩ ở bệnh viện thành phố, vội vàng đưa cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô sau này có thời gian rỗi, hãy liên lạc với anh. Sau khi tô nghiêu đi rồi, mộc mộc sợ lưng vào thành ghế dài, ngừng đầu lên, nhìn những đường nét hoa văn trên trên màu nhà màu trắng của bệnh viện. cho tới khi những đường nét trên hoa văn đó đều trở nên mờ ảo thành một khối, cô cuối cùng đã đi đến quyết định. Đây sẽ nhớ ra, sau khi chăm chú viết một đoạn hội thoại, cô lê đôi chân tê cứng tới trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, gõ cửa ai hồn ở lại chăm sóc xác siêu nhiên phần lớn các bác sĩ ở khoa ngoại đều đã gặp cô bác sĩ trương đang ngồi trong phòng làm việc cũng quen cô vừa thấy cô bước vào vô cùng nhiệt tình cô tìm tôi có chuyện gì không mộc mộc đưa tờ giấy nhớ đã được cô viết hoàn trình ban nãy ra sau khi đọc xong khuôn mặt bác sĩ trương đầy vẻ kinh ngạc cô muốn làm sinh thiết thận cô muốn hiến thận cho bố của Tô nghiêu mộc mộc gật đầu hai người có quan hệ như thế nào mộc mộc cúi đầu viết lên tờ giấy nhớ Tôi Nghiêu là anh họ của tôi Cũng có thể nói cô là cháu gái của bệnh nhân ừ, Thông thường tỷ lệ thận tương thích Do những người có cùng quan hệ huyết thống tương đối cao Bác sĩ Trương quan sát cô gái một mạc gầy yếu trước mặt Từ đầu tới chân Đầu lông mày bất giác nhíu lại Tôi đề nghị cô hãy suy nghĩ lại một chút Hiến thận không phải là chuyện nhỏ Cô nhìn bác sĩ Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự kiên định Là một bác sĩ Tôi có trách nhiệm phải cảnh báo cô Bác sĩ trường giải thích cho cô hiểu rõ về mối lợi hại một cách hết sức có trách nhiệm. Đầu tiên, trong quá trình phẫu thuật không thể để xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mặc dù xác suất rất nhỏ nhưng cũng không loại trừ trường hợp xảy ra những sự cố ngoài ý muốn như phản ứng của thuốc gây mê hoặc tổn thương tới các tổ chức cơ quan xung quanh thận. Tiếp đó, sau khi phẫu thuật còn có khả năng bị nhiễm khuẩn cũng có tính chất nguy hiểm nhất định. Điều quan trọng nhất là cô sẽ thiếu mất một bên thận, mặc dù trên lý thuyết điều đó không ảnh hưởng đến lặn sinh hoạt bình thường. Nhưng cô vẫn còn trẻ, ngụ nhựa đến bên thận còn lại xảy ra chuyện Ví dụ như xuất hiện khối u, cô sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng Mộc mộc nghe xong lời cảnh báo đó của bác sĩ Trương Quả thật cũng có chút lo sợ Nhưng cô vẫn vân vê bàn tay nhỏ lạnh ngắt viết chữ Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù xảy ra sự cố gì ngoài anh muốn Bản thân tôi tự chịu trách nhiệm Bác sĩ Trương giàu dĩ tới mức liên tục cau mảnh Theo phẩm hạnh nghề nghiệp của bác sĩ Anh cần phải tôn trọng quyết định của người hiến tặng nhưng cô gái trước mặt còn quá trẻ cũng quá yếu ớt anh không nỡ nhẫn tâm thế này nhé cô hãy về nhà bàn bạc lại với bố mẹ nếu họ đồng ý hãy bảo họ đưa cô tới làm sinh thiết bố mẹ tôi đều qua đời cả rồi Hoa sĩ trương kinh ngạc tới mức không biết nói gì đang định khuyên cô nên bàn bạc lại với chắc siêu nhiên một bóng người cao lớn tuấn tú xuất hiện bên ngoài cửa sổ xem lại chạy tới đây vòng đi vòng lại suốt dãy hành lang tới lượt em nửa lần Cuối cùng cha siêu Việt mới tìm thấy người mà anh muốn tìm Mộc mộc vội vàng thu tờ giấy nhớ lại Chắc siêu Việt chỉ nghĩ cô đến hỏi thăm về bệnh tình của anh trai Không nghĩ ngợi gì nhiều Chả bác sĩ Trương rồi kéo cô ra khỏi đó luôn Vừa nãy bác sĩ Trần gọi điện thoại tới Và em qua đó trị liệu ngay qua sĩ chắc siêu Việt nói Anh ở lại đây với anh ấy Em tự đi nhé Em... đừng sợ, không sao đâu Một mình mộc mộc tới khoa tâm lý của bác sĩ Trần Cô ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trà cho cô, trò chuyện với cô. Mộc Mộc, hôm nay tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé." Mộc Mộc nâng cốc trà trên tay, chăm chú lắng nghe. "Trước đây tôi có một bệnh nhân là một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy vốn có một gia đình viên mãn, hạnh phúc, bố mẹ đều yêu thương cô ấy. Cô cứ nghĩ rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi. Bỗng nhiên có một hôm, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra." Mộc Mộc tròn xoe mắt, bất giác bị cuốn hút vào câu chuyện của cô ấy. Bố mẹ cô ấy xảy ra cái lộn, mồ thuẫn càng ngày càng ngay gắt Sau đó họ bắt đầu đánh lộn Mẹ cô ấy bỗng nhiên như nổi cơn điên, cầm dao đâm về phía bố cô ấy Bàn tay cô không thể kiềm chế nổi sự run rẩy nước trà trong cốc sóng sánh Cô dường như có thể nhìn thấy hình ảnh bố mẹ đang gây lộn với nhau qua từng vòng xoáy trong cốc trà Bố và mẹ đang rằng co, mẹ đang hết hơi sức, cạo, gào thét Anh đừng nghĩ rằng tôi không biết những chuyện xấu xa của các người Cô trách móc chúng tôi cái gì chứ Được, tôi thừa nhận Tôi yêu cô ấy Hai người càng đánh lộn lại càng hung dữ Mẹ tát vào mặt bố Bố túm tóc, đập đầu mẹ vào cửa Giống như hai con thú hoang Chỉ hận một nỗi không thể băm vằm đối phương ra thành trăm mảnh Mộc mộc sợ đến nỗi Bật khóc nức nở Lao tới ôm lấy bố Bố, đừng, bố đừng đánh nữa Con xin bố nước mắt của cô cuối cùng cũng khiến bố bình tĩnh lại Ôm ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về Mộc Mộc, đừng sợ, bố đưa con đi Mẹ con, bà ấy điên rồi Mẹ cô thật sự đã hóa điên Đầu tóc rối bù rũ Cầm dao đao tới Đó dường như là một nỗi oán hận đã bị đè nén suốt 17 năm trời Bùng phát nhấn chìm hết cả lý trí Cũng là một tình yêu ngọc đá cùng tan nát đựng dao cắm thẳng vào trái tim của bố Bác sĩ Trần Liếc nhìn cốc trả đang run rẩy một cách dữ dội trong tay Mộc Mộc Cố gắng nói chậm lại một chút Bố của cô ấy chết rồi Mẹ của cô ấy bị công an bắt đi Một gia đình đã từng hạnh phúc Chỉ còn lại một mình cô ấy Nghe nói Mẹ cô ấy bị khép vào tội tử hình Cô ấy không muốn mẹ chết Vậy là cô ấy đi đến chịu tội Ngồi tù thay mẹ Mộc Mộc cảm thấy Cô gái đó làm vậy cô đúng không Mộc Mộc yên lặng uống trà Cố gắng kiềm chế nỗi hoảng sợ trong lòng Cô rất muốn biết Ai đã nói cho cô ấy biết câu chuyện này Là chắc siêu việt Hay là trên thế giới này quả thực cũng đã có một cô gái Từng làm những việc giống như cô đã làm Tôi không cho rằng cô ấy đúng Nhưng tôi có thể hiểu được cô ấy Bởi vì nếu cô ấy không làm như vậy Mẹ của cô ấy sẽ chết Cô ấy đã không còn bố Không thể cũng không còn mẹ Cô ấy phải trải qua một cuộc sống Không phải là cuộc sống của con người ở trong trại giam Nhẫn nhịn chịu đựng sự sỉ nhục và đánh mắng của người khác Bao gồm cả người thân của cô ấy Cô ấy cứ nghĩ rằng sau khi ra tù Tất cả sẽ trở nên tốt đẹp Điều bất hạnh là sau khi ra tù Cuộc sống của cô ấy vẫn rất tồi tệ Mẹ cô ấy đã qua đời Tất cả mọi người đều kỳ thị cô ấy Cô ấy thực ra rất tài giỏi Nhưng bởi vì đã có tiền án Nên ngay cả một công việc tử tế cũng không thể có được Nước trà trong cốc đã được mộc mộc uống hết Bác sĩ Trần lại rót cho cô thêm một cốc nữa Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô ấy Một cô gái bé nhỏ Giám dũng cảm gánh vác một tội danh lớn như vậy Cho dù cô ấy làm đúng hay sai Tôi đều muốn nói với cô ấy một câu Hãy tiếp tục sống thật tốt Vì những người yêu thương cô ấy Cho dù những người đó đang ở đâu Mộc mộc ngẩng mặt lên Nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy sự chân thành Của bác sĩ Trần Cô đã thật sự nhìn thấy sự ngưỡng mộ Nhìn thấy sự tôn trọng trong ánh mắt của cô ấy Cô cầm bút ở trên bàn run rẩy viết Cô ấy đã hối hận chưa Bác sĩ Trần nắm lấy bàn tay đang viết chữ của cô Tại sao lại phải hối hận Bởi vì mẹ của cô ấy đã qua đời ư Họ không có cơ hội để đoàn tụ Tôi nghĩ rằng mẹ của cô ấy Ít nhất đã sống thêm được một thời gian nữa Bà ấy ít nhất cũng đã ra đi Một cách có thể diện Mộc Mộc nhắm mắt lại Gật gật đầu Cô cũng không hối hận Cô thực sự đã có lỗi với bố Nhưng cô đã cứu được tính mạng của mẹ Mặc dù mẹ chỉ sống thêm được một năm Bà ít nhất đã sống thêm được một năm nữa, biết được rất nhiều chuyện mà bà muốn biết. Trong bức di chúc cuối cùng của bà, Mộc Mộc đã đọc được sự sám hối, cảm kích và tích ngộ, tình ngộ của bà.